Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đâu ánh mắt ấy chàng trai ấy sẽ là một cuộc tỉnh đầy thơ mộng với cô và vòng quay của định mệnh đã bắt đầu sắp đặt cho số phận quan niệm nhấp xong ngộm trả thơm bà tư bắt đầu kể đến nhà nghe những luật lệ bà phép tắt trong nhà giản chú ý lắng nghe và cố gắng nhớ rất kỹ những gì bà tư gian dạy nhóm Con nhớ phải nghe lời bà chủ nghe chứ Bà ấy kêu gì Là con phải làm theo Nghe theo không được cãi lại nhé Trong gia đình bà chủ là người nghiêm khắc nhất đó Tuy ông Thái là chủ gia đình Nhưng mà còn nẻ bà chủ vài phần nữa đó con Còn con Con không được kể những chuyện lớn nhỏ trong gia đình này Cho người ngoài biết nghe chứ Đó là điều cấm kỵ nhất đó con Bà chủ biết là con không yên thất đâu Bà Tư nhấn mạnh từng chữ một Qua lời căn dặn bà Tư Nhạc bắt đầu hình dùng bà chủ nhà này Là người như thế nào Cô tự nhổ với bản thân là phải cẩn thận Mọi bẻ nhật đà đối với bà chủ Thôi Tiếng bà Tư lên Bà Tư lên tiếng Cũng quá chưa rồi bác phải về đây Đẹp Con dắt em vào phòng tắm rửa đi Rồi chiều dẫn nó ra gặp ông bà chủ Dạ Con chào cô Tư Cô Tư bề mạnh giỏi ạ Con chào bác Tư Nhãn khẽ chào bóng bà, bà Tư khuất dần Lòng nhãn bắt đầu nắng chiếu Con đẹp trông có vẻ lanh lợi Hơn so với bẻ ngoài của nó Nó nhìn nhãn chầm chầm Nó hiểu cảm giác nhãn bây giờ ra sao Lúc nó mới đến đây cũng vậy Nên vài phần cũng có cảm tình Em vào trong này với chị Tắm rửa thay đồ Rồi nghỉ ngơi Để chiều còn ra gặp ông bà chủ nữa Con đẹp dẫn nhàn vào căn phòng nhỏ sau vườn Trong phòng có hai cái giường Được lớp bằng tre còn khá mới Ở đây có hai cái giường Chị sợ lạnh nên nằm giường trong Thấy em thích ngắm hoa Nên chị cho em nằm giường ngoài cạnh cửa sổ Đẹp vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ Quả thật từ đây nhìn ra Nhãn có thể thấy toàn bộ vườn hòa sư Còn cách cửa kia là phòng tắm Em vào đó tắm rửa thay đồ đi Còn nghỉ ngơi lấy sức nữa Dạ em cảm ơn chị Nhãn lội tội đi vào chồng Chiều tối Sau một ngày ảm đạp Quá mệt mỏi sau chuyến đi xa Nên Nhãn đã ngủ một giấc thật say Từ trưa tới bây giờ Nhãn dậy đi em Ông bà chủ bê rồi Con đẹp ghé lây nhãn Vào rửa mặt theo chị lên nhà trên ra mắt ông bà đi em Nhãn bội bò dậy sửa soạn quần áo Cô bắt đầu hồi hộp lo lắng Ông bà chủ vẫn còn quá xa lạ với cô Nên nhàn cứ lung túng mãi không thôi Đi theo con đẹp ra phòng khách nhàn cứ cúi đầu xuống đất Lùi thổi mà địch Dạ thưa ông chủ, thưa bà chủ Con đẹp quanh tay lệ phép thừa Đây là em nhạc, được bà Tư Việt dẫn qua hồi trưa Ông chủ với bà chủ ý vắng Nên con để em nghỉ trong phòng Đợi ông bà về mới dẫn ra cho ông bà gặp mặt Vợ chồng ông Thái ngồi trên cặp ghế lớn nhất của phòng khách Hai bên có người ở cầm quạt hầu cho vợ chồng họ Bà vợ trông khá trẻ, khuôn mặt đầy đắng Còn ông Thái thì nhìn có vẻ phục hậu Đem con nhỏ qua đây cho ta coi Giọng nói chua chát Kiến nhạn điếng cả hồn Bà chủ kêu em kìa Quả đó đi em còn đẹp thúc dục Bà Bích và ông Thái Nhìn từ trên xuống dưới người nhạn Cặp mắt soi mói của người đàn bà này Làm nhạn cảm thấy khó chịu Dù gì cũng là con người Chứ có phải đồ vật đâu mà nhìn như vậy Dường như đã xem xét kỹ Những gì cần biết Nên bà Bích mới lên tiếng Ừ con nhỏ coi cũng được Nhập thêm ngụm trà bà nói tiếp Bắt đầu từ hôm nay Mày là con ở của nhà này Mọi chuyện phải nghe lời tao nghe chưa Dạ con biết rồi thưa bà chủ Nhãn khẽ trả lời Ông thấy con nhỏ này thế nào Bà Bích nhìn Quang Thái nói rõ to Ồ sao cũng được mà. Nó là con hậu của bà chứ có phải của tôi đâu. Bà thấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net